Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Là cái sự gì Thì bất ngờ thoảng qua trong tiếng gió Có tiếng hát Giợt giợt vang lên Tiếng hát Là một bài hát rất quen thuộc Nhưng không hiểu tại sao ngày hôm nay Người thanh niên nghe vào trong tai Nó ám ảnh lắm Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, bà ngọ nến. Người thanh niên tắt nước, da gà da chó bắt đầu nổi lên, quay đầu nhìn láo lên anh ta thoạt nhìn thấy bóng một người phụ nữ mờ ảo đang đi ngược từ dưới chân cầu lên thân mặc bộ pyjama có hình hello kitty đang từ từ tiến lại phía mình nhìn thoáng qua người phụ nữ đang bế một đứa nhỏ áp ở trong lòng tóc xõa dài ra đầu cúi gằm xuống người thanh niên đứng bất động như khúc gỗ nhìn trừng trừng cho đến khi bóng dáng của người phụ nữ biến mất hoàn toàn bóng đèn đường trên cao vẫn cứ chập chờn đến khi nó sáng lại bình thường thì cũng là lúc người phụ nữ bế con đã hiện ra ở ngay trước mặt người thanh niên nọ toàn thân của cô ta ướt sũng phần da thịt ở dưới tay đã trương phồng lên trắng ơn ợt bùng beo người phụ nữ khẽ lắc lư nhẹ đứa bé lại cất lên cái giọng dần rợn Vang lên vừa nãy. Vang nén lùng lung linh, thắp sáng một gia đình. Gia đình, thắp sáng một gia đình. Người thanh niên kinh hãi hét lên thất thanh. Là một cái giọng nghe đến chói cả tai. Anh ta quên luôn cả kéo vượt phép mơ tuê. Vội vàng quay mắt ra cắm đầu mà bỏ chạy. Nhảy một cái lên trên xe. Rồ ga mà lao đi như điên. Bỏ mặt luôn cả cô bạn gái. Đang chạy theo đằng sau. Không hiểu chuyện gì. Mà la hét oai oái đuổi theo. Khi đôi nam thanh nữ tú đi khỏi. Người phụ nữ ôm con. Trèo lên thành cầu đứng một lúc Rồi cô ta reo mình thẳng xuống dòng sông ấy vậy mà cũng không hề có tiếng nước vang lên Dường như là cô ta bị nhốt chậm Bởi mặt sông tĩnh lặng vậy Chỉ còn lại sự tịch mịch của màn đêm Như thể là một thước phim không có tiếng động Đang được chiếu đi chiếu lại Đầu đó vẫn cứ văng vắng Một bài hát đáng sợ Một bài hát mà có lẽ người ta đã rất quen tai. Thế nhưng bây giờ đây, nó giống như là lời hát gọi hồn từ địa ngục vậy. Câu chuyện phải lộn lại từ 7 năm về trước. người nghĩ rằng người thật sự thoát được sao <cười> ta đã phải trả giá cho sai lầm của mình ta đã phải mất đi nhiều anh em như vậy còn chưa đủ sao chưa bao giờ là đủ cả tiếng cười khanh khách vang lên một người thanh niên trong bộ áo dài cổ phục đen trắng đầu đội mũ vải có hình thái cực đôi mắt thâm quầng đôi môi cũng đen xì xì nở nụ cười Ngươi nghĩ nó là cái giá mà ngươi phải trả sao Khi mà ngươi đã từng tôn thờ và quy thuận theo hắc đế Hoàng ngồi ở trên một cái giường đá Tay chống cằm nghĩ ngợi Không biết nói gì thêm Nghiệp chướng quỷ thần cứ thế đi đi lại lại trước mặt của hắn Cho dù ngươi có xóa được hình xăm ở trên người mình Cho dù ngươi có vứt lại quá khứ ở đằng sau lưng Thì ngươi vẫn từng là người của hắc đế Ngươi vẫn phải đền tội